Mắt Mèo Tập 4 Hôm nay, Vũ Nhi đi dự tuyển Cô phải ngồi tàu điện ngầm Mất nửa tiếng mới đến nơi Đó là một tòa nhà công sở 30 tầng Cô bước vào cầu thang máy Đi lên tầng 12 Ở cuối hành lang Cô nhìn thấy logo của công ty quảng cáo đối sống. Một cánh cửa sổ phong cách châu Âu cổ đang mở. Vu Nhi chợt cảm thấy hình ảnh này rất quen, nhưng cô không kịp nghĩ thêm, bởi lúc này cô đang rất căng thẳng. Cô không có kinh nghiệm đi phỏng vấn trực tiếp nên vô cùng lo lắng. Cô sắp xếp lại những gì đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Rồi hít thở sâu vài cái, giơ tay lên vuốt ngực, mặt dây chuyền mắt mèo đang nằm trong áo. Vuốt mặt đá mắt mèo qua lớp vải, khiến cô cảm thấy tự tin hơn, rồi cô chậm rãi bước vào văn phòng công ty. Nơi đây không rộng rãi như trong tưởng tượng của cô, cũng không có nhiều người. Nhưng trong ai cũng bận rộn, ai cũng làm việc căng thẳng. Cô đứng tầng ngần ở giữa lối đi, không ai chú ý đến cô. Như thế cô không hề tồn tại vậy. Vũ Nhi nhớ đến những ngày tháng làm việc trong công ty quảng cáo hội độ ở Quảng Châu. Cô không muốn làm phiền người khác, bèn đi đến góc phòng. Cô đến dự tuyển phải không? Đằng sau Vũ Nhi vang lên tiếng một người đàn ông. Cô vội quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi. Cô lập tức rút tờ quảng cáo tuyển dụng ra nói. Vâng ạ! Người đàn ông ngắm Vũ Nhi thật kỹ, ảnh mắt đó khiến cô mất tự nhiên. Nhưng cô đã quen với những ánh nhìn trầm trầm của cánh đàn ông, Nên cô tỏ ra bình tĩnh. Tôi tên Hứa Văn Minh, Là giám đốc ở đây, Hãy đi theo tôi. Anh dẫn Vũ Nhi đến phòng làm việc của giám đốc. Căn phòng không rộng, Thiết kế khá đơn giản, Ánh sáng trong phòng cũng không đủ, Nhưng có mấy bức tranh treo trên tường, Cuốn hút ánh mắt cô. Nội dung của các bức tranh đều là cửa sổ, đủ loại cửa sổ, có loại của Trung Quốc, có loại của Châu Âu, có loại cổ điển, có loại hiện đại, còn có cả mọi góc độ, có nhìn thẳng, có nhìn từ dưới lên, có nhìn nghiêng, nhìn chết. Trong cửa sổ lại có các bóng đen mơ hồ, hoặc là mấy ánh nến u tối. Cô thích mấy bức tranh này không? Ồ, oh, tôi xin lỗi. Không, cô thích những bức tranh này. Tôi rất vui, bởi vì chúng là các tác phẩm của tôi. Ồ, oh, sao lại đứng thế mạo mau, mau ngồi đi? Vũ Nhi già dạt ngồi xuống, cô chợt thấy căng thẳng. Cô tên gì? Tôi tên là Vũ Nhi. Vũ Nhi? Cái tên hay thật đấy, chắc là sinh vào ngày mưa. Ánh mắt anh hướng ra cửa sổ. Thành phố bên dưới vẫn đang chìm ngập trong làng mưa. Anh thở nhẹ nhẹ. Mưa ngâu Vũ Nhi gật đầu, cô chợt nhắc hứa văn minh một câu. Xin lỗi, giám đốc hứa tôi đến đây để được phỏng vấn. Đương nhiên là tôi biết cô đến đây làm gì Sau đó, anh rút ra từ ngăn kéo một tờ giấy có kẻ bảng, Đưa cho Vũ Nhi Cô hãy điền các thông tin vào đây Nội dung trong tờ giấy rất đơn giản Vũ Nhi nhanh chóng điền xong rồi trao lại cho hứa văn mình Anh liếc nhìn qua một lát rồi hỏi Cô học vẽ từ khi nào? Từ khi học cấp 1, tôi đã bắt đầu học vẽ rồi. Cô rất yêu mỹ thuật. Vâng. Hứa văn minh gật đầu. Nhưng, chỗ chúng tôi là công ty quảng cáo, không phải là phòng tranh hy vọng cô hiểu rõ điều này. Tất nhiên rồi. Tôi đã có hai năm kinh nghiệm làm việc trong công ty quảng cáo. Tôi đã vẽ rất nhiều tranh quảng cáo. Nhân viên của công ty tôi có hạng, công việc rất nhiều, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Rất nhiều người đã không thể chịu nổi áp lực công việc ở đây, nên đã chuyển đi. Còn cô thì sao? Anh lạnh lùng hỏi. Tôi thì không vấn đề gì. Hứa văn minh chợt đứng dậy. Được rồi, bây giờ cô có thể về. Đúng 9 giờ sáng mai đến đây làm việc. Tôi sẽ phân việc cho cô. Nhưng nhớ không được đến muộn đây. Tôi rất ghét đến muộn. Vũ Nhi vô cùng vui sướng. Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén nỗi vui mừng. Cô chỉ đứng dậy một cách nhã nhặn, nói. Cảm ơn giám đốc hứa tôi sẽ cố gắng làm việc. Hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng. Hứa văn minh lạnh nhạt nói. Khi Vũ Nhi quay người định bước đi, cô chợt quay đầu lại hỏi. Giám đốc hứa, còn có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu. Hỏi đi. Tại sao lại bỏ tờ quảng cáo tuyển dụng vào trong hợp thơ của các gia đình? Hứa văn minh ngừng trong giây lát. Sau đó chậm rãi trả lời Bởi vì tôi biết trên con đường đó Có rất nhiều người học vẽ Tôi cũng lớn lên từ khu vực đó Được rồi, cô mau về đi, tôi rất bận Anh không muốn nói thêm nữa Vũ Nhi vội vàng rời khỏi căn phòng Rời khỏi công ty quảng cáo đối sông Trở về nhà, vẫn phải ngồi tàu điện ngầm Hôm nay không đông người lắm. Cô ngồi xuống một ghế trống, cô tỉ mỉ nhớ lại quá trình phỏng vấn khi nãy. Tất cả những thứ cô chuẩn bị sẵn đều không hề dùng đến. Cô bỗng cảm thấy mình thật nực cười. Thật không ngờ lại thành công đến dễ dàng như vậy. Cô mỉm cười. Có lẽ đây thực sự là một tín hiệu tốt. Cô muốn nhanh chóng về nhà Để khoe với đồng niên Bất chợt trước mặt cô Lại hiện lên ánh mắt của Hứa Văn Minh Còn cả những cửa sổ Trong các bức tranh Tất cả đều trồng chéo lên nhau Đầu óc cô trở nên hỗn loạn Cô không chú ý Thấy tàu điện ngầm đã đến bến Khi cô vội vàng đứng dậy Lào ra ngoài Cánh cửa tàu điện ngầm Đã đóng lại Vũ Nhi nhắm mắt lại, sờ lên mặt đá mắt mèo trước ngực mình. Sau đó, dựa vào cửa xe, thở dài, mặt cho tàu điện ngầm, lào nhanh xuống đến sau. Em đã quyết định rồi sao? Vũ Nhi cảm thấy rất lạ. Tại sao đồng niên lại hỏi câu như vậy? Cô trả lời. Đương nhiên là quyết định ngày mai đi làm rồi. Tại sao anh lại nói như vậy? Đồng niên lắc đầu nói. Không có gì. Ánh đèn trong phòng ngủ chiếu lên gương mặt anh. Sắc mặt anh rõ ràng không được tốt. Bỗng nhiên, chương điện thoại reo. Đồng niên nhấc máy. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đến một phút. Đồng niên đã gác máy. Có phải là kết quả của cuộc phỏng vấn không anh? Vũ Nhi hỏi đầy quan tâm. Anh thất bại rồi, tòa tạp chí đó không tuyển dụng anh. Vũ Nhi giơ tay ra, vuốt tóc đồng niên nói. Không sao đâu, không sao đâu. Anh sẽ nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với anh. Hay là anh thử đi đến ảnh viện áo cưới xem thế nào? Bảo anh đi chụp loại ảnh cưới sau. Không, không, anh quyết không làm như vậy. Đồng niên lớn tiếng nói, sau đó tiếng anh lại trùm xuống. Vũ Nhi, anh không muốn làm kẻ nô lệ cho đồng tiền. Em hiểu hoài bảo của anh, nhưng chúng ta cũng cần phải thực tế trước đồng niên. Anh không cần phải nôn nóng, May mà em đã tìm được việc rồi. Bây giờ trong sổ tiết kiệm của chúng ta còn lại bao nhiêu tiền? Vũ Nhi nhẹ nhàng nói. Em không đi kiểm tra, em nghĩ chỉ còn đủ tiêu trong tháng này thôi. Đồng niên không nói thêm gì nữa. Đồng niên, em có một đề nghị chúng ta có thể cho thuê tầng dưới. Đây là nhà riêng của gia đình anh, không có vấn đề gì đâu, như vậy chỉ ít tiền chi tiêu hàng tháng sẽ ổn cả. Đồng niên lắc đầu. Ngôi nhà đen, không thể để người ngoài vào ở. Vì sao? Không vì sao cả, nhưng sớm muộn gì thì em cũng sẽ hiểu thôi. Vũ Nhi thắc mắc. Nhưng những phòng để trống như vậy Thì có ý nghĩa gì đối với chúng ta Có ý nghĩa Vậy anh hãy nói cho em biết Vũ Nhi lắc đầu Đồng niên em phát hiện ra giờ đây Em ngày càng không thấy hiểu nổi anh Như thế này chẳng phải rất tốt sao Có lẽ chỉ có con mèo đó Có thể nói cho em biết nguyên nhân mà thôi Chính Vũ Nhi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Mặt đồng nghiêng biến sắc. Em nói gì thế? Bỗng nhiên họ cùng lúc nghe thấy tiếng mèo kêu. Đồng nghiên lập tức lo lắng nhìn khắp phòng nhưng không thấy con mèo đó. Vũ Nhi phát hiện ra cánh cửa tủ quần áo hơi lay động Cô nhẹ nhàng đi đến đó Mở cánh cửa tủ Bên trong tủ toàn là quần áo của mẹ đồng nghiêng để lại Từ mười mấy năm trước bốc lên thứ mùi vị rất đặc biệt Cuối cùng Vũ Nhi cũng phát hiện ra con mèo đó Bên dưới một chiếc váy trắng Đôi mắt mèo mở rất to nhìn chầm chăm vào đồng niên và vũ nhi đôi mắt này lập tức khiến vũ nhi liên tưởng đến viên đá mắt mèo của sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ vũ nhi bỗng cảm thấy con mèo đó rất đẹp bớt giác cô thò tay về phía con mèo đừng lại gần nó đồng niên cảnh cáo cô nhưng vũ nhi không nghe Khi ngón tay cô sắp sửa chạm vào con mèo Nó nhanh nhẹn, né tránh. Đồng niên mở cửa phòng Con mèo lao nhanh ra khỏi cửa Giống như một luồng điện sáng trắng Tại sao em không nghe lời anh? Em chỉ cảm thấy nó rất đẹp Càng là thứ đẹp đẽ thì càng sợ Đồng niên lạnh lùng nói Vũ Nhi không hiểu ý anh Cô không muốn tranh luận với đồng niên thêm nữa Chỉ lặng nhạt nói Trong nhà này có chuột không? Cho đến bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra dấu vết của chuột Em hỏi điều này làm gì? Đồng niên hỏi Em chỉ không hiểu con mèo này sinh tồn bằng cách nào trong ngôi nhà này Chỉ là một con mèo hoang thôi mà Mặc kệ nó Anh không thích mèo sao Nhưng chẳng phải anh nói với em Lúc nhỏ anh cũng nuôi một con mèo trắng như thế này sao Đồng niên cúi đầu Nói nhỏ Chính vì vậy Cho nên khi nhìn thấy con mèo này Anh cảm thấy sợ hãi Nó làm anh nhớ đến những chuyện không vui thuở niên thiếu sao Không phải như vậy Anh lắc đầu Đồng niên Em nghĩ chúng ta nên đối xử tốt với nó Tùy em Đồng niên Bước đến cửa sổ Nhìn màn đêm đen đặc Bên ngoài cửa sổ Thất vọng nói Lại một đêm dài dằn vặt Sau đó Anh bước đến bên cạnh Vũ Nhi Ôm lấy đôi vai cô Đồng niên, anh nghe em, hãy ngủ sớm một chút nha. Sáng mai, em còn phải đi làm, ngồi tàu điện ngầm mất hết nửa tiếng đồng hồ. Em không muốn ngày đầu tiên đi làm, đã đến muộn, giám đốc không thích người đến muộn đâu. Đồng niên gật đầu. Được rồi, hy vọng đêm nay chúng ta không phải nghe thấy thứ âm thanh kỳ quái gì nữa. Nói xong. Đồng Niên và Vũ Nhi cùng lúc hướng ánh mắt lên trần nhà. Chưa đến 8 giờ sẵn, Vũ Nhi đã ra khỏi nhà. Ngoài trời, mưa bụi bay bay. Ngày đầu tiên đi làm, cô đặc biệt trang điểm khá kỹ lưỡng, nhưng viên đá mắc mèo, vẫn được giấu trong áo. Cô bước vào ga tòa điện ngầm, bị lỡ mất một chuyến, xung quanh cũng có mấy người bị lỡ chuyến vừa rồi như cô. Thế nên, cô ngồi xuống ghế, lặng lẽ, Chờ đợi chuyến sau Chỉ vài giây sau Một người đàn ông 40 tuổi ngồi xuống cạnh cô Dỡ tờ báo trong tay ông ta ra Vũ Nhi cảm thấy hơi hoang mang Không biết vì nguyên nhân gì Đêm qua không nghe thấy âm thanh kỳ lạ Khiến cô được ngủ một giấc ngủ yên tĩnh hiếm hoi Nhưng sao vừa ra khỏi nhà Cô lại cảm thấy mỏi mệt Cô chìm đắm vào những suy nghĩ băng khoăn của mình Không chú ý Làm rơi túi sách trong tay xuống đất Vũ Nhi cúi người xuống nhặt túi Khi cô cúi đầu xuống Sợi dây chuyền trong áo bị trượt ra ngoài Người đàn ông ngồi cạnh liếc nhìn cô một cái Chờ nhìn thấy mặt đá mắt mèo Đang đung đưa bên ngoài cổ áo Vũ Nhi Mắt mèo đàn Chầm chậm nhìn ông ta Vũ Nhi nhặt túi sách lên Ngồi thẳng người Phát hiện ra người đàn ông bên cạnh Đang nhìn chân chân vào mặt đá mắt mèo trước ngực cô dáng vẻ kỳ lạ đó giống như bị điện giật vậy, miệng há to, nét mặt kinh hãi, mồ hôi chảy từ trán xuống. Vũ Nhi nhận ra mặt đá mắt mèo đang ở ngoài áo, cô vội vàng nhét nó vào trong, thế nhưng người đàn ông đó vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh hãi. Khiến cô cũng thấy rợn rợn. Cô đứng lên và nói với ông ta. Xin lỗi, ông đang nhìn gì vậy? Người đàn ông không trả lời. Đúng lúc đó, bên tai vang lên tiếng tàu điện ngầm đang lao đến. Người đàn ông đứng dậy, nói bằng âm thanh vô cùng kỳ quái. Mắt, mắt. Mắc mắc mèo Vũ Nhi gật đầu Cô Cô là lạ lạ Người đàn ông chưa kịp nói xong Toàn thân ông đã rung rẩy Sau đó Ông ta lao thẳng đến bực thềm Đoàn tàu đang rầm rầm Lao tới Vũ Nhi hét lên ông định làm gì đấy? người đàn ông đã nhảy xuống đường ray tàu, đoàn tàu tiến vào ga, máu tươi bắn phục lên nhuộm đỏ cả đường ray. Vũ Nhi kinh ngạc đến đờ đẫn, cô muốn hét thật to nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ thở hổn hển. Cô không dám tin một sinh mạng lại có thể kết thúc kiểu này. Bật thềm lập tức chật kính người. Những người ngồi trong tàu điện cũng phát ra tiếng kêu kinh hải. Nhân viên vội vàng chạy đến, vũ nhi đứng ngẩn người trong đám đông. Cô bỗng dơ tay vuốt mặt đá, mắt mèo phía trong áo. Xin lỗi, có phải cô là người cuối cùng trò chuyện với ông ta không? Một người nhân viên vỗ vỗ vai cô hỏi. Vũ Nhi còn chưa hết hoảng hốt. Cô ngẩn người hồi lâu rồi mới gật đầu một cách máy móc. Mời cô ở lại một lát được không? Vũ Nhi chật nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Cô lập tức trả lời Thật sự rất xin lỗi tôi phải đi làm Không được Cảnh sát sắp đến rồi Cô là người làm chứng quan trọng nhất Nhưng... Xin lỗi Cô có nghĩa vụ phải ở lại Vũ Nhi Chỉ có thể gật đầu Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng Cô quay đầu lại Nhìn xuống đường ray tàu một lần nữa Một số nhân viên đã nhảy xuống Để giữ nguyên hiện trường Cô có thể thấy nhịp Đập thình thịt của con tim mình Trước mắt lại hiện lên nét mặt kinh hải Khi nhìn vào viên đá mắt mèo của người đàn ông Đã chết dưới đường ray tàu điện ngầm Khi Vũ Nhi vội vàng bước ra khỏi sở công an, Đã là 10h30 phút rồi. Cảnh sát hỏi cô rất nhiều câu hỏi, Cô đều trả lời hết sức trung thực, Cảnh sát không hề nghi ngờ cô có vấn đề gì, Chỉ ghi lại địa chỉ và số chứng minh thư của cô. Con đường bên ngoài sở công an vắng người qua lại, Vũ Nhi nghĩ sao mình lại xui xẻo đến vậy, Vừa khéo trở thành Người làm chứng tận mắt Chứng kiến vụ tự sát Có lẽ không giữ được công việc này mất Nhưng cô vẫn gọi Một chiếc taxi đến thẳng công ty Khi cô đi gần như chạy bước vào Văn phòng công ty quảng cáo đối sông Chẳng có ai ngẩn đầu lên nhìn cô Lấy nửa con mắt Điều này khiến cô hơi thất vọng Nhưng thế cũng tốt Ít nhất Họ không chú ý đến việc cô đến muộn Bỗng đằng sau Vang lên giọng nói của giám đốc Hứa văn mình Cô đến muộn rồi Vũ như rùng mình Từ từ quay đầu lại Cô cúi đầu xuống Nói như hết hơi Tôi xin lỗi Hãy đến phòng tôi nói chuyện đã Vũ Nhi cúi đầu bước vào văn phòng giám đốc Cô vừa ngẩn lên đã nhìn thấy mấy bức tranh Vẽ cửa sổ Hứa văn mình nói thẳng Tôi đã nói rồi Tôi ghét đến muộn Tôi xin lỗi Hơn nữa Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm Vũ Nhi vội nói Giám đốc hứa Hôm nay trên đường đi làm xảy ra sự cố Sự cố Trên sân ga tàu điện ngầm, có một người đàn ông nhảy xuống đường ray tự sát. Người đàn ông đó tự sát thì có liên quan gì đến cô? Tôi là người làm chính quan trọng nhất, bởi vì câu nói cuối cùng của người đàn ông nói trước khi chết là nói với tôi. Cô cố ý tránh nhắc đến mắt mèo. Cô mơ hồ cảm nhận thấy mắt mèo, có thể sẽ gây phiền toái cho người khác, và cho cả chính cô. Hứa vặn mình Hít thở sâu Nói Thật hấp dẫn Giám đốc hứa Tôi không hề nói dối Vừa rồi tôi đã bị cảnh sát đưa đến sở công an Để điều tra sự việc Có lẽ bản tin tối nay Trên truyền hình sẽ đưa tin về Sự kiện này Đừng sợ Vũ Nhi Tôi tin cô không phải là một người biết nói dối Tôi chỉ cảm thấy việc cô nói rất giống những tình tiết trong tiểu thuyết kinh dị. Thường thì trong tiểu thuyết kinh dị, đây mới chỉ là một sự khởi đầu. Điều hải hùng thật sự hãy còn ở phía sau. Những người thần kinh yếu sẽ bị suy sụp trong nỗi sợ hãi. Đây có lẽ cũng có thể viết được thành một cuốn tiểu thuyết kinh dị đấy. Có thể tôi sẽ bắt tay vào viết thật. Cảm ơn cô cung cấp đề tài cho tôi. Vũ Nhi cảm thấy con người trước mặt mình thật là kỳ quái. Cô còn định giải thích thêm, nhưng bị hứa vặn mình ngắt lời. Vũ Nhi, người đàn ông tự sát đó, đã nói gì với cô? Tôi... tôi không nhớ được nữa. Cô không muốn lại làm cho hứa văn minh có hứng thú Với sự việc này nữa Thật sao? Đúng vậy, lúc đó tôi hoảng sợ quá Đầu óc trống rỗng quên hết mọi thứ Thật sự rất xin lỗi Hứa văn minh lắc đầu Thôi, bỏ đi Tôi có thể hiểu được cô Được rồi, tôi có thể tha thứ cho cô việc này Nhưng lần sau quyết không được tái phạm Nào tôi đã bố trí công việc cho cô rồi đấy. Họ bước ra khỏi văn phòng giám đốc Hứa văn minh dẫn cô đến bên một chiếc bàn nói Đây là bàn làm việc của cô chỗ hơi chật một chút dụng tạm vậy Cô sẽ nhanh chóng cảm nhận được tiết tấu công việc nơi đây Cô hãy ngồi xuống đi. Vũ Nhi cẩn thận ngồi xuống, mặt cô vừa vặn đối diện với cửa sổ. Bên ngoài là thành phố đang ngập chìm trong mưa. Hãy bật vi tính lên. Hứa văn minh nói. Vũ Nhi làm theo. Hứa văn minh tiếp tục nói. Công ty của chúng ta chủ yếu là làm về nghiệp vụ kinh doanh quảng cáo trên mặt phẳng. Chúng ta không giống với các công ty khác Điểm nổi bật của chúng ta Chính là vẽ thủ công Tôi cho rằng Những thứ được sáng tạo bằng phương pháp thủ công Truyền thống Luôn có ý nghĩa sâu sắc hơn những thứ được vi tính tạo nên Trên thực tế Một số khách hàng thân thiết của tôi Rất ghét những thứ do vi tính chế tác Chỉ thích những bệnh viện vẽ thủ công Chắc là cô hiểu ý tôi rồi chứ. Vâng, thật ra tôi cũng thích như vậy. Vũ Nhi trả lời. Tốt lắm. Những yêu cầu dành cho cô để ở trong vi tính, cô tự xem đi. Tôi hy vọng cô có thể nhanh chóng hoàn thành. Đừng làm tôi thất vọng. Vũ Nhi gật đầu. Được rồi, cô làm việc đi. Bữa trưa có thể lên nhà. Ăn ở tầng 6, đồ ăn ở đó không đắt đầu. Nói xong, hứa văn minh rời khỏi đó. Vũ Nhi chợt cảm thấy ánh mắt. Anh có vài phần giống với ánh mắt người đàn ông, tự sát ở gà tàu điện ngập. Cô lắc lắc đầu, cô biết mình lại nghĩ ngợi linh tinh. Cô bật máy vi tính, bên trong ghi rõ nhiệm vụ của cô. Vẽ một tờ áp phích biểu diễn cho sân khấu về lịch sử Phải hoàn thành trong vòng ba ngày Vũ Nhiên nghỉ một lát Sau đó mở ngăn bàn ra Thấy bên trong đã chuẩn bị đủ cho cô tất cả các loại công cụ cần thiết Cô bắt đầu suy nghĩ để tạo nên ý tưởng Nhưng không thể nào tập trung được Cô nhìn thẳng ra thành phố bên ngoài cửa sổ. Trong làn mưa mờ mịt, nhịp tim cô bỗng dâng cao. Cô lặng lẽ lấy chiếc mặt đá mắt mèo ra khỏi áo, ngắm nghía thật kỹ. Trông nó sáng bóng, cô không tài nào giải thích được mọi việc xảy ra trong ga tàu điện ngầm lúc sáng nay. Cô thở dài, nhét mặt đá mắt mèn trở lại vào trong áo trước ngực vẫn là cái lạnh thấm vào tận xương cốt Vũ Nhi Trở về nhà trong trạng thái hoang mang và mệt mỏi. Lúc đó đã là 6 giờ 30 chiều. Mưa cũng đã dần tạnh. Mặt trăng khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi đám mây. Cô ngẩn đầu, thở dài, Lâu lắm rồi không nhìn thấy mặt trăng. Mở cửa, cô thấy đồng niên đã ngồi đợi sẵn từ lâu. Đồng niên hỏi, Sao bây giờ em mới về? Vũ Nhi xua tay, ngã vật người xuống ghế sofa nói Hôm nay đã xảy ra một việc vô cùng đáng sợ Việc vô cùng đáng sợ Lát nữa xem bản tin thời sự trên tivi anh sẽ biết ngày thôi Đồng niên nhìn Vũ Nhi đầy nghi hoặc Sau đó xem đồng hồ vội nói Bản tin thời sự đã chiếu rồi Họ lên phòng ngủ trên tầng Bật tivi Bản tin thời sự Đưa tin Vụ tự sát tại ga tàu điện ngầm Dưới đường ray Là một vũng máu đe bé, bé Đồng niên Nhìn thấy vũ nhi Giữa đám người đông đúc Đang chen lấn Em cũng ở hiện trường sao Không chỉ là ở hiện trường mà em còn là người làm chứng quan trọng nhất. Tệ hại hơn nữa là câu nói cuối cùng của người tự sát đó trước khi chết, đã nói với em. Ông ta nói gì? Mắt mèo. Đồng nhiên lập tức giận nảy mình, anh dừng lại, dây lát, sau đó nói vẻ hầm hực. Em để sự dây chuyện ra ngoài à? Không phải... Tại túi sách của em rơi xuống đất, khi em nhặt túi lên thì sợi dây trượt ra ngoài. Đó là do lực thu hút của trái đất, chẳng liên quan gì đến em cả. Người đó ngồi ngay cạnh em à, ông ta nhìn thấy đá mắc mẹo rồi sợ hãi lau xuống đường rẫy Vối Nhi gật đầu. Chính em đã giết ông ta. Đồng niên lạnh lùng nói. Anh nói gì cơ? Vũ Nhi rùng mình Cho dù em không cố ý Nhưng chính sợi dây chuyền của em Đã dẫn đến cái chết của ông ta Anh nói mắt mèo sao? Đồng niên gật đầu nói Anh đoán Có lẽ là có người vô cùng mẫn cảm Đối với loại đá mắt mèo Nếu nhìn thấy sẽ vô cùng sợ hãi Trong lúc hoang mang hoảng sợ ông ta đã rơi xuống đường dây tàu điện ngầm. Anh nói huyễn hoặc quá thì phải không? Có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta đều cất giấu một loại sợ hãi. Có người sợ bóng tối, có người sợ máu tươi, có người sợ sự tĩnh mịch và có người sợ mắc mèo. Giọng nói của đồng niên bỗng hơi lạ. Vũ Nhi bỗng mạnh dạn hỏi: Anh sợ mắt mèo? Đồng niên lập tức cúi đầu: Không không, anh không sợ, anh không sợ thứ gì cả. Anh nói dối, lời nói dối này đến chính anh cũng không thể tin nổi. Đừng nói nữa. Đồng niên đứng dậy tắt tivi rồi lặng lẽ đi đến góc phòng. Vũ Nhi nhẹ nhàng nói. Em xin lỗi, có lẽ anh cần được yên tĩnh một mình. Em đi xuống tầng dưới đây. Em xuống đó làm gì? Làm việc. Ngày mai là thứ bảy mà. vũ Nhi cầm dụng cụ vẽ đi đến cửa, quay đầu lại nói. Đồng niên, công việc hiện nay của em rất bận. Em buộc phải hoàn thành một áp phích biểu diễn trong thời hạn quy định Em không muốn nhiệm vụ đầu tiên của mình Đã làm giám đốc phải thất vọng Được không anh? Vũ Nhi Không đợi đồng niên trả lời Đã đi xuống cầu thang Cô chờ cảm thấy Dường như Có một đôi mắt đang theo dõi cô Đó Là đôi mắt mèo thật Một vệt màu trắng lao qua xa nhà Đã hết tập 4. Xin mời các bạn đón nghe tập 5.